ngủ trưa bách điệp nghe tiếng ai gọi mình văng vẳng bách điệp bách điệp ơi mở mắt ra nghe lại lần nữa thì đúng là tiếng của hồng loan bách điệp cằn nhằm một mình chắc là hết tiền rồi mới đến đây phá giấc ngủ của người ta nói thì nói vậy nhưng cô cũng xách chiếc chìa khóa đi ra cửa thấy bách điệp hồng loan tự nhiên nói chuông ở nhà mình bị hư rồi hả bách điệp hư rồi Kêu anh Bảo thay chuông khác mà cứ hẹn lần nữa mãi. Rồi cô vừa mở cổng, vừa hấp mặt lên hỏi. Này, tìm mình có việc gì vậy? Sao không đến sớm một chút? Mình đang ngủ trưa. Ngủ gì mà sớm thế? Mới có 11 giờ mà. chứ còn biết làm gì hơn nữa? Khi chiều anh Bảo mới đến. Khi hai người ngồi xuống ghế, Bách Điệp vẫn kinh kiệu nói. Có việc gì không vậy? Cần tiền à? Hồng Loan nghe đau đớn trong lòng Nhưng cô vẫn đáp gọn Không Vậy không cần tiền thì cậu cần gì? Bách Điệp à Bạn nên sống thực tế một chút đi Đừng dành những gì không thuộc về mình nữa Bách Điệp chú mắt ra nhìn Hồng Loan Rồi nở nụ cười mỉa mai Mình không ngờ bạn lại bị hắn ta sửa đổi tốt như vậy Rồi hôm nay muốn sửa đổi luôn cả mình à Thật là hoang đường Bách Điệp Mẹ của Hải Bảo đã biết tất cả sự thật rồi Mình nghĩ bạn đừng nên phí công nữa Chẳng có kết quả gì đâu Bạch Điệp nhìn Hồng Loan thẫn thờ Rồi cô gằn giọng Chẳng lẽ mày đã khai ra tất cả sự thật Hồng Loan vẫn ngồi cúi đầu không thanh minh gì cả Bạch Điệp lớn tiếng hơn Tao không ngờ mày là một đứa bạc tình bạc nghĩa như vậy Sao không cút đi mà còn ngồi đó Tao không có đứa bạn như mày Hồng Loan nhịn nhục Bách Điệp, mình không cố ý đâu Mình chỉ vô tình nói cho anh Hải nghe về chiếc xe lan mình đã mượn bạn Không ngờ anh Hải lại ở cùng nhà với bà Khoa Nghe Hồng Loan nói vậy, Bách Điệp càng ngạc nhiên hơn Cô nói qua kẽ xăng Có phải Hải là tài xế của bà Khoa không? Chắc là vậy, và Hải gọi bà Khoa bằng gì? Vậy là mày bị nó lừa gạt rồi, Hồng Loan ạ Không đâu, anh Hải vẫn yêu mình thật lòng mà, mình tin như vậy. Bách Điệp à, mình nghĩ chuyện này trước sau gì Hoài Bảo cũng biết. Tốt nhất bạn nên nói thật với anh ấy. Nếu Hoài Bảo yêu bạn, anh ấy sẽ tha thứ tất cả. Nghe Hồng Loan khuyên như vậy, chẳng những cô không nghe mà máu giận trong cô bừng lên, cô hét lớn. Mày ác lắm Hồng Loan ạ. Vừa nói, cô vừa cầm cái gạt tàn thuốc lá đậm mạnh vào tường bể nát. rồi đi đến chỗ chiếc máy điện thoại, cô cũng quăng nó vào tường làm dây đứt thành nhiều đoạn. thấy bách điệp nấm giận như vậy, hồng loan chạy đến bên cô ngăn cản. bách điệp đừng có làm như vậy mà, cô giận mình thì cứ chửi mắng mình đi. nghe hồng loan nói như vậy, bách điệp cười gằn. cô vẫn tiếp tục đập phá đến chiếc lọ pha lê thật đẹp, bách điệp đưa lên định đập mạnh thì hồng loan đã chạy đến ngay trước mặt bách điệp để cản lại. Bạch Điệp như người điên, cô nói Tránh ra, tránh ra không Không, mình không tránh ra đấy Liền sau đó Một tiếng keng rớt ngay trên đầu Hồng Loan Hồng Loan từ từ khuỵu xuống Những mảnh thủy tinh rơi tung tóe Máu thấm đỏ cả áo Hồng Loan Hồng Loan ngã ngay xuống gạch Bạch Điệp nhìn đôi tay mình Rồi nhìn Hồng Loan nằm đó chợt lý trí nhắc cô phải làm gì Cô liền khom xuống bế Hồng Loan Một cách khó nhập đi ra cửa Cô gọi taxi đưa Hồng Loan xuống bệnh viện. Bằng bờ xong, Hồng Loan vẫn còn bất tỉnh vì máu say nhiều quá, chứ không ảnh hưởng gì đến não. Đó cũng là lời của bác sĩ an ủi khi thấy Bách Điệp khóc nức nở vì ân hận. Dù bác sĩ nói như vậy, Bách Điệp vẫn không tin. Bao giờ Hồng Loan tỉnh dậy, cô mới cảm thấy nhẹ nhàng. Rồi cô lại nghĩ quần Nếu có chuyện không tốt đến với Hồng Loan Cô sẽ hối hận suốt đời Cho bản tính nông nổi Hiếu thắng của mình Đêm càng về khuya Hồng Loan vẫn nằm đó với đôi mắt khép kín Bạch Điệp nắm lấy tay bạn Giọng thật buồn Hồng Loan, bạn nói đúng Mình đã sai Mà sao mình lại cố chấp như vậy chứ Hoài bảo đâu phải là của mình Mà mình cố tình chiếm đoạt Cũng đâu có được Mà có được đi chăng nữa thì sau này cũng đâu có hạnh phúc khi Hoài Bảo biết được sự thật. Còn Quế Lâm, thật tội nghiệp cho cô ấy, một cô gái ngoan hiền bị lôi vào một cuộc chơi thật đáng thương. Trời đã sờn sáng, hồng loan chợt tình, cô cảm thấy đầu cô nặng chịu, chung quanh cô đều là một màu trắng. Nghe hơi thở nhẹ nhàng cạnh giường, cô nhìn sang Thấy Bách Điệp đang ngồi trên ghế Cục đầu lên giường khô mà ngủ gật Thấy đến đây Hồng Loan đã nhớ đến Lúc cô cảm Bách Điệp đập lỡ hoa Đưa tay sửa lên đầu mình Hồng Loan thấy những đường băng kín Cô chợt nhớ ra và mỉm cười Dù sao mình vẫn còn sống Và Bách Điệp đã ở đây với mình suốt đêm Bách Điệp vội vàng ngồi bật dậy Khi nghe tiếng nói thật nhỏ của Hồng Loan Cô mừng rối xít Hồng Loan, bạn đã tỉnh rồi à, mình mừng lắm, bạn hãy tha thứ cho mình nhé Loan Loan lắc đầu mỉm cười, Bạch Điệp lo sợ Đầu bạn đang băng bó, bạn đừng có làm động, nó sẽ chảy máu ra nữa đấy Rồi Bách Điệp nắm tay Hồng Loan thân mật Những gì bạn nói với mình đều có lý và đúng hết, mình sẽ rời xa hoài bảo một ngày gần đây nhất Bách Điệp, hãy tha lỗi cho mình Mình không cố ý nói với anh Hải đâu Mình chỉ vô tình mà thôi Điều đó đối với mình Giờ đây không còn ý nghĩa nữa Bạn đừng lo lắng gì cả Mình đã có hướng giải quyết Chuyện của mình với Hoài Bảo rồi Vậy Mình vẫn là bạn thân của nhau chứ Nhất định rồi Nhớ đến việc ở công ty Hồng Loan hỏi Bách Điệp Bao giờ mình được ra viện Hà Điệp Nhanh lắm Cũng phải ba ngày cơ Vậy để mình điện xin phép anh Bảo mới được. Mình không muốn mọi người biết bạn nằm viện vì mình, Hồng Loan. Hãy để một mình mình chăm sóc cho bạn. Bạn có thể viết đơn để mình đem đến công ty được không? Được, mình sẽ nghỉ phép 3 ngày vì đi về quê. Bạn đem đến phòng tổ chức cho mình nhé. Bạn viết đi, mình sẽ đem đến công ty ngay. Viết xong, Hồng Loan đưa đơn xin phép cho Bách Điệp. Khi Bách Điệp đi rồi, Hồng Loan mới nhìn thấy Bách Điệp có điều gì khác lạ bởi ánh mắt sâu lắng của cô. Hồng Loan vẫn lo ngại, không tin tưởng Bách Điệp cho lắm. Nhưng vì lời hứa với Bách Điệp, cô sẽ không cho ai biết cô đang nằm viện để chờ xem Bách Điệp sẽ làm gì đối với cô. Cô đang chờ đợi và sự chờ đợi ở cô là sự hối hận của Bách Điệp. Cô tha thiếp mong như vậy. Bách Điệp ơi, bạn có hiểu không?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 In the wake of an eye, whoa, wow, wow, wow, Should one have to go on suffering? When every day I breathe, please come back to me And if I could turn. time, then my darling, you, you would be mine, if I could turn, turn back the hands of time, then my darling, you still be mine.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 Then, my darling, you You would be mine And I come to realize I'm alone